vài trang tiếp theo chứa những đoạn mô tả toàn bộ nội dung cuốn băng khi đọc nó a n d o có thể thấy trong đầu mình một màn hình tv chứa đầy hình ảnh thay đổi liên tục một thứ gì đó sờn sệt màu đỏ phun lên màn hình tiếp sau là cảnh một ngọn núi mà nhìn qua cũng biết là núi lửa đang hoạt động dùng nhàm trào ra từ miệng núi mặt đất ầm ầm chuyển động cảnh phun trào chiếu sáng cả bầu trời đêm rồi cảnh này đột nhiên chấm dứt thay thế bởi màn hình nền trắng chỉ hiện lên chữ núi màu đen chữ này mờ dần rồi biến mất sau đó là cảnh hai viên xúc sắc đang xoay dưới đáy bát cuối cùng một dáng người xuất hiện trên màn hình một bà cụ da nhăn nheo ngồi trên chiếu tatami bà cụ đang nhìn thẳng vào máy quay nói điều gì đó bà cụ nói một thứ phương ngữ gần như không thể hiểu được nhưng ít nhiều qua những âm thanh phát ra anh có thể chắc rằng bà cụ đang tiên đoán tương lai của ai đó cảnh báo người ấy tiếp theo là một đứa trẻ sơ sinh đang gào khóc không hề có mối liên hệ rõ ràng giữa các cảnh cảnh này nối tiếp cảnh kia hoàn toàn bất ngờ và ngẫu nhiên như người ta rút những quân bài đứa trẻ biến mất thay vào đó là hàng trăm khuôn mặt tràn lấp màn hình cứ thế nhân lên như sự phân bào trên nền hàng vô số giọng nói phát ra những lời buộc tội đồ dối trá c u â n lừa đảo sau đó là cảnh một chiếc t v cũ màn hình hiện lên chữ s a d a rồi khuôn mặt người đàn ông xuất hiện ông ta đang thở hổn thển và vã mồ hôi có thể thấy phía sau ông ta là một bụi cây rậm rạp mắt ông ta đỏ ngầu hung tợn miệng chảy nước dải và méo mó do cười thét lên bên vai trần của ông ta có một vết thương hõm sâu máu từ đó túa ra rồi không biết từ đâu lại vang lên tiếng khóc của một đứa bé ở chính giữa màn hình là v ầ n trăng tròn từ đó những hòn đá to bằng nắm tay rơi xuống chạm đất với những tiếng kêu thịt thịt cuối cùng có thêm nhiều chữ nữa xuất hiện trên màn hình những ai đã xem những hình ảnh này sẽ chết đúng giờ này tuần sau nếu n g ư ờ i không muốn chết hãy làm theo đúng những chỉ dẫn sau rồi cảnh tượng thay đổi hoàn toàn thay vì mô tả biện pháp để tránh cái chết màn hình bây giờ lại hiện lên chương trình quảng cáo hương diệt mũi một quảng cáo kết thúc và hình ảnh kỳ lạ trước đó xuất hiện hay đúng hơn là ký ức về nó vào lúc kết thúc chuỗi hình ảnh kỳ lạ đó asakawa đã hiểu được chính xác hai điều thứ nhất những ai đã xem cuộc băng này đều chịu số phận phải chết đúng một tuần sau khi xem và thứ hai có một cách tránh được định mệnh này nhưng giải pháp đó đã bị đè một cách cố ý bốn thanh niên những người đầu tiên xem cuộn băng đã xóa nó trong một trò đùa độc ác tinh quái điều duy nhất asakawa h có thể làm là bỏ cuốn băng vào trong túi và vội vã rời khỏi nhà b 4 ando thở sâu và đặt bản thảo thiên phóng sự sang bên cạnh chết tiệt trong bài phóng sự asakawa đã kể lại cẩn thận và chi tiết những hình ảnh kỳ quái kéo dài hai mươi phút trên cuốn măng anh ta đã vận dụng mọi nỗ lực để tái tạo chỉ bằng ngôn ngữ những gì chuyển tải thông qua hình ảnh và âm thanh và đã rất thành công những cảnh đó vẫn khuấy đảo trọn lên trong tâm trí ando rõ ràng như t h ế như chính anh đã nghe và xem chúng anh lại thở dài đột nhiên t h ấ y kiệt sức Hay có lẽ đó không phải là mệt mỏi có lẽ giờ đây anh đang cảm thấy nỗi sợ của asakawa h là của chính mình và muốn tống khứ nó đi bằng cách nào đó nhưng thậm chí một khắc ngừng nghỉ chỉ kích thích anh ham muốn được biết nhiều hơn anh nhấp một ngụm trà cầm lên trang tiếp theo của bài phóng sự và bắt đầu đọc tiếp thậm chí còn đọc nhanh hơn trước điều đầu tiên asakawa làm khi quay về tokyo là gọi điện cho ayuji takayama và kể cho anh ta chuyện đã xảy ra asakawa không có thời gian hay can đảm để một mình giải quyết chuyện này anh ta cần một đối tác đáng tin cậy và người đầu tiên anh nghĩ đến là ayuji bạn anh ta quen từ thời trung học anh ta cũng liên lạc với yoshino nhưng yoshino từ chối xem cuốn video bất kể có thực sự tin vật cuốn băng hay không nếu có một khả năng mỏng manh nào rằng thảm họa sẽ đổ xuống đầu anh ta do xem cuốn băng thì yoshino muốn tránh xem nó nhưng ayuji không từ chối sau khi nghe nói đến cuốn băng sẽ giết chết bất cứ ai sau đó khi xem nó đúng một tuần câu đầu tiên anh ta nói là trước hết hãy để tôi xem cuốn băng đã do đó ayuchi đã xem cuốn băng tại căn hộ của asakawa và bị mê hoặc xem xong anh ta đề nghị asakawa sao chép cho một bản chữ sao chép khiến cho ando ngồi thẳng dậy và chú ý giờ anh nghĩ có thể hiểu được con đường di chuyển của cuốn băng gốc bản gốc lấy từ villa lodkabin nhiều khả năng vẫn do asakawa nắm giữ nó đã nằm trên chiếc đầu máy trên xe của asakawa vào thời điểm tai nạn được giao cho anh trai của asakawa là yudi chiko sau đó bị bứt đi còn một cuốn băng khác là cuốn băng ở trong căn hộ của mai chỉ còn lại một chút đoạn mở đầu đây có lẽ là bản mà asakawa đã sao lại cho ayuji vào đêm đầu tiên đó nó có nhan đề trên nhãn bằng chữ viết tay của một người đàn ông có lẽ là của asakawa khi ayuji nhờ asakawa sao cho một bản thì thay vì lấy một cuốn băng mới asakawa dùng lại cuốn băng cũ mà ban đầu anh ta dùng để ghi một chương trình ca nhạc cuốn băng này được truyền qua tay ayuji rồi đến tay mai điều đó rất hợp lý nhưng mai nhận cuốn băng lúc nào mai chưa bao giờ nói với a n d o rằng cô đã có được cuốn băng điều đó theo ando đoán có nghĩa cô tình cờ thấy nó vài ngày sau khi ayuchi chết và đã xem cuốn băng mà không biết rằng nó nguy hiểm trong trường hợp nào đi nữa cuốn băng đã được sao chép lại ở căn hộ của asakawa a n d o cảm thấy cần phải lưu ý điều này trong đầu vậy là ayuji đã mang bản sao cuốn băng về nhà mình và bắt tay vào tìm thông điệp bị xóa anh ta và asakawa gọi điều này là bùa phép cả hai người đều thắc mắc cuốn băng kỳ lạ này xuất hiện tại villa lod cabin để làm gì lúc đầu họ nghĩ rằng nó được một chiếc máy quay video ghi rồi để lại đấy nhưng hóa ra không phải vậy ba ngày trước khi những thanh niên kém may mắn kia đến thuê phòng đã có một gia đình ở trong nhà b 4 họ đã đặt một cuốn băng vào vcr và để chế độ record sau đó họ quên bẳn nó và bỏ lại đấy khi ra về như vậy hình ảnh trong cuốn băng không phải được quay ở một nơi nào khác rồi mới đưa đến ngôi nhà gỗ mà là một dạng truyền phát chưa biết đến đã được chụp lại trên cuốn băng khi đầu máy chạy chế độ ghi Những người tiếp theo đến ngôi nhà theo gỗ tiếp lời đe dọa ở cuối cuốn băng hẳn đã làm họ thích thú làm như chúng ta sẽ chết thật trong một tuần nữa nếu không làm theo điều cuốn băng chỉ dẫn thế rồi họ quyết định chơi một trò tinh nghịch bằng cách xóa đi phần giải pháp điều đó sẽ làm cho vị khách tiếp theo đến thuê nhà phải sợ hãi tất nhiên những chàng trai trẻ kia không bao giờ thật sự tin vào lời nguyền của cuốn băng nếu tin thì họ không bao giờ đi đến hành động nguy hiểm như thế dù sao đi nữa ngày hôm sau người quản lý đã tìm thấy cuốn băng ông ta để nó ở trên giá trong văn phòng nó nằm ở đó không ai để ý cho đến khi Asakawa h đến vậy thì làm thế nào những hình ảnh được đưa vào chiếc đầu máy trong khi nó đang chạy chế độ ghi Asakawa h có ý rằng một sức mạnh kỳ lạ nào đó đã kiểm soát xong trong không gian do đó anh ta cố gắng xác định một nguồn phát sóng như thế trong lúc ấy khi Asakawa h đi ra ngoài vợ và con gái anh ta thấy cuốn video vẫn nằm trong đầu máy vcr và đã xem nó giờ thì asakawa bị thôi thúc bởi mong muốn giữ được không chỉ tính mạng mình mà còn của vợ con anh ta nữa rồi ayuji phát hiện ra một điều đáng kinh ngạc anh ta ngồi nhà xem đi xem lại cuốn băng rồi chật nảy ra một ý tưởng anh ta vẽ ra một sơ đồ và phát hiện cuốn băng có thể chia thành mười hai cảnh thuộc hai nhóm nhóm những cảnh t r ừ tượng dường như gồm những điều có thể gọi là hình ảnh trong tâm trí và nhóm những cảnh thực gồm những điều được nhìn thấy qua một đôi mắt thường ví dụ cảnh núi lửa phun vào khuôn mặt của người đàn ông rõ ràng là những điều nhìn thấy được trong thực tế trong khi ánh sáng trong bóng đêm giống như một đèn đ o m đóm lúc mở đầu cuốn băng thì giống như thứ do tâm trí gợi lên như điều gì đó từ giấc mơ vậy nên Ayuji gọi hai nhóm là thực và t r ừ tượng để tiện cho việc so sánh xem xét sâu hơn nữa anh ta nhận thấy trong những cảnh thực có những lúc màn hình bị che phủ bởi cái gì đó giống như một tấm mạng đen chỉ trong một phần nhỏ của một giây trong những cảnh thực những khoảnh khắc này xảy ra với tần suất 15 l ầ n mỗi phút trong khi ở những cảnh t r ừ tượng chúng hoàn toàn không xuất hiện điều đó có nghĩa thế nào ayuji kết luận tấm mạng đen đó trên thực tế chính là một lần chớp mắt dường như những cảnh đó được nhìn bằng con mắt thường chứ không phải là một chuỗi chỉ nhìn thấy được bằng con mắt của tâm trí ngoài ra tần số mạng đen xuất hiện khớp với tần số chớp mắt bình quân của nữ giới vì vậy khá chắc chắn khi cho rằng chúng là những cái chớp mắt điều này đương nhiên dẫn đến kết luận rằng hình ảnh trên cuốn băng đã được chụp lại không phải bằng một máy quay video mà là từ hình ảnh và sự tưởng tượng của một cá nhân và đưa lên cuốn băng bằng cách chiếu hình qua ý nghĩ Ando thực sự khó mà tin được phần này. thật khó sự mà được ý nghĩ rằng người ta có thể ghi các hình ảnh lên một cuốn băng bằng trí óc vô cùng phi lý anh có thể sẵn sàng dù chỉ phần nào thôi chấp nhận khả năng ghi hình bằng ý nghĩ lên phim ảnh tỉnh nhưng đối với ảnh động trước hết đó là một cách thức khác hoàn toàn để tiếp tục a n h đồ phải tạm bỏ qua điểm này thậm chí khi anh ngưỡng mộ trí tuệ của Ayuji giả sử rằng ai đó đã ghi lại cuốn băng một cách siêu nhiên thì câu hỏi tiếp theo là ai Asakawa và Ayuji tập trung vào điểm này họ tìm đến phòng tưởng niệm tesuzo t miura o -e、Kamamura là một nhà nghiên cứu các hiện tượng tâm linh lạ thường ông m i u r a đã dành cả đời mình để truy tìm những điều huyền bí trên toàn nhật bản các tập hồ sơ chứa những phát hiện của ông được lưu lại ở nhà tưởng niệm hai người đã được phép vào xem hồ sơ gồm trên 1.000 tập họ nghĩ rằng một nhà ngoại cảm có sức mạnh đến mức ghi được hình động lên một cuốn băng video sẽ không thể vượt ra khỏi tầm chú ý của giáo sư m i u r a và sau nhiều giờ tìm kiếm họ đã tìm thấy một ứng cử viên khả dĩ tên cô gái là sadako yamamura cô sinh ra ở thị trấn sashikiji h trên đảo izuoshima theo một tập trong tập hồ sơ của cô lúc mười tuổi cô đã có khả năng ghi các ký tự yama mở ngoặt núi đóng ngoặt và sada các ký tự trong tên viết của cô lên một đoạn phim những ký tự này đã xuất hiện trên cuốn video khi chắc chắn sadako yamamura chính là người họ đang tìm ngày hôm sau ayuchi và asakawa lên một con thuyền đến đảo izuoshima họ hy vọng khi biết thêm cô được dạy dỗ thế nào tính cách cô ra sao sẽ soi sáng được một số bí mật trong cuốn băng Sadako dọa đã đe dọa. bất cứ ai xem những hình ảnh của cô sẽ chết nhằm mục đích một người xem phải làm gì đó chính cuốn băng đã chứa mong muốn của cô rằng hành động đó sẽ được thực hiện điều quan trọng là phải tìm ra được sadako mong muốn cái gì tại thời điểm đó ayuji đã có ý nghĩa mơ hồ là sadako không còn sống nữa anh ta tin rằng lúc gần kề cái chết cô đã bộc lộ ước muốn cuối cùng chưa được đáp ứng của mình Dưới ước người chiếu ngoại lại cuối hình thức phóng chiếu hình ảnh phép Nghĩa cho khác thù bằng truyền muốn Lòng kính của cô, cuối cùng truyền một cảm cầm của cô sau là với à o cuốn băng v sự giúp đỡ của một cộng tác viên tờ tin tức hàng ngày tại o shima và sự giúp đỡ của yoshino ở tokyo những người mà họ liên lạc thường xuyên asakawa và ayuji đã gom được một tờ con... sadako yamamura Cô sinh năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy là con gái của bà Shizuko Yamamuza người từng là một hiện tượng huyền bí tạo nên tiếng vang lớn nhất thời trong giới truyền thông quốc gia và ông Hiha Chiro một phó giáo sư tâm thần học tại đại học Tado ông ta đã tham gia nghiên cứu hiện tượng siêu nhiên mà đối tượng là Shizuko lúc đầu ba người Ikuma Shizuko và Sadako được công chúng đón nhận do trí tò mò đơn thuần và thực tế họ đã trở thành con cưng của giới truyền thông như một thứ thời trang nhưng một tổ chức hàn g lâm uy tín đã tuyên bố rằng sức mạnh của Shizuko là giả tạo công chúng quay sang công kích họ và họ trở thành chủ đề bị tấn công nặng nề trên báo chí ông Heihachiro bị sa thải khỏi trường đại học rồi mắc bệnh lao còn bà s h i y u k o bị suy nhược thần kinh và cuối cùng gieo mình xuống miệng núi mihara ngọn núi lửa trên đảo izuoshima sadako được họ hàng mang về nuôi trên đảo cô sống ở đấy cho đến khi tốt nghiệp phổ thông một lần vào năm học lớp bốn cô trở nên nổi tiếng trong trường khi dự đoán núi lửa mihara phun trào nhưng ngoài chuyện đó ra cô dường như không thể hiện bất cứ năng lực nào được thừa hưởng từ người mẹ sau khi học xong phổ thông cô chuyển đến tokyo tại đây cô tham gia một đoàn kịch với hy vọng trở thành diễn viên chính yoshino là người tìm ra dấu vết của cô ở đoàn kịch này từ ngoài đảo asakawa gọi điện cho yoshino và đề nghị anh ta tìm đến địa chỉ của đoàn kịch tại yoshuya tokyo yoshino t ì m làm theo và khi đến đó anh ta được một người đàn ông tên là arima trưởng đoàn kịch cho biết thêm nhiều thông tin về sadako đã hai mươi lăm năm kể từ khi sadako gia nhập đoàn kịch nhưng ông ta nhớ cô rất rõ cô dường như có một năng lực siêu nhiên cô có thể dùng ý chí để chiếu các hình ảnh lên màn hình một chiếc tv đã rút vít c ắ m nếu điều này là đúng thì năng lực của sadako vượt rất xa mẹ cô ở đoàn kịch yoshino lấy được một tấm hình chụp sadako người ta vẫn giữ lại bản lý lịch của cô trong hồ sơ và trong đó có hai tấm hình đen trắng chụp khi cô gia nhập đoàn kịch một tấm ảnh chụp chân dung còn tấm kia chụp toàn thân cả hai tấm ảnh đều cho thấy sadako có những đường nét cân đối hoàn hảo vượt xa khái niệm đẹp yoshino không thể xác định được những gì xảy ra với sadako khi cô rời đoàn kịch do đó anh ta gửi fax những tấm ảnh và các thông tin khác thu thập được cho asakawa lúc này ở tại văn phòng của báo tin tức hàng ngày ở đảo izuoshima khi đọc bản fax và biết được rằng dấu vết của sadako đã bị mờ asakawa chán nản nếu họ không thể tìm thấy cô thì làm sao có thể hy vọng tìm ra bùa phép một lần nữa chính ayuji lại nảy ra một ý anh ta nhận ra rằng có lẽ không nhất thiết phải lần theo từng cử động của sadako thay vì thế có lẽ họ nên tập trung vào hiện trường nhà villa lót cabin b 4 và cố tìm hiểu xem tại sao những hình ảnh lại xuất hiện ở đó hẳn sadako phải có mối liên hệ nào đó với nơi này họ nhận ra tất cả những ngôi nhà ở Pacific Land nam Hakone đều được xây mới không phải là không có khả năng có những công trình gì khác từng tọa lạc ở đó Asakawa liên lạc với Yoshino ở Tokyo và đề nghị anh ta thử theo hướng điều tra mới tìm hiểu xem trước khi khu nghỉ mát được xây thì đã có cái gì ở đó Yoshino gửi fax cho Asakawa sáng hôm sau trong h ì khoảng thời gian năm năm từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai đến năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy Ông ta trại làm việc ở trại điều dưỡng ở do ư ỡ n Nam g ở a h k n e đó i gợi biết điều viện, điều ề về u muốn này dường như rằng nữa dưỡng nhất nên lấy từ Nagao. lấy Do gì thêm thì ý tốt bất từ kỳ đ chỉ với những thông tin có được từ yoshino asakawa và ayuchi bắt chuyến phà cao tốc đến atami đã được một tuần kể từ ngày asakawa xem c ú ố n băng nếu họ không tìm ra b u ộ phép trước mười giờ tối asakawa sẽ chết hạn c h ó của ayuji là mười giờ đêm tiếp theo giờ chết của vợ và con gái asakawa sẽ là mười một giờ sáng hôm sau hai người đàn ông lên chiếc xe mà họ đã thuê và đi thẳng đến văn phòng bác sĩ nagao hy vọng của họ về việc sẽ có được dù chỉ một chút thông tin từ vị bác sĩ này đã được đền đáp khi đối mặt với vị bác sĩ cả asakawa và ayuji đều nhận ra ông ta gần cuối cuốn băng là hình ảnh một người đàn ông từ phần thắt lưng trở lên thở hổn hển và v ả mồ hôi máu chảy ra từ một vết rách sâu trên vai mặc dù ông ta đã già và rụng nhiều tóc nhưng nagao chắc chắn là người đàn ông đó nadako đã nhìn khuôn mặt ông ta rất sát không những thế t r o nagao bị nhiễm bệnh đậu mùa từ một bệnh nhân khi ông ta đi khám bệnh tại một khu cách ly của viện điều dưỡng trên núi và chiều hôm đó những triệu chứng sơ khởi của bệnh bắt đầu xuất hiện nhưng mặc dù bị đau đầu và sốt lúc đầu ông ta không nhận ra rằng mình bị đậu mùa tiếp tục đi chữa trị cho các bệnh nhân lao như bình thường ông ta nghĩ chỉ là bị cảm rồi ông ta gặp sadako yamamura trong sân bệnh viện cô thường đến bệnh viện để thăm cha mình đang là bệnh nhân ở đó vì mới rời khỏi đoàn kịch s a cô không o k còn nơi nào khác để đi nên cô hay đi thăm cha chỉ một lần thoáng nhìn sadako nagao đã bị sắc đẹp của cô chinh phục ông ta tiến lại gần cô và họ bắt đầu trò chuyện và rồi như thể bị dẫn dắt bởi điều gì đó bên ngoài bản thân ông ta dẫn cô đến một ngôi nhà bỏ hoang ở sâu trong rừng ở đó trước một cái giếng cũ ông ta đã cưỡng hiếp cô chính lúc ấy sadako đã cắn vào vai ông ta trong nỗ lực vô vọng nhằm kháng cự giữa máu chảy và cơn điên cuồng sôi sục ông ta mất một lúc mới nhận thấy sự đặc biệt của sadako cô bị hội chứng tinh hoàn nữ giới một tình trạng rất hiếm xảy ra khi một người có cơ quan sinh dục của đàn ông lẫn đàn bà người bị hội chứng này thường có ngực và âm đạo nhưng không có già con và ống dẫn trứng khi mặc quần áo người đó có dáng v ẽ hoàn toàn là một phụ nữ nhưng nhiễm sắc thể lại có dạng xy của một người đàn ông và không có khả năng mang thai nagao đã bóp cổ sadako và ném sát cô xuống giếng rồi ông ta ném đá xuống giếng vùi sát cô sau khi nghe lời thú nhận của nagao asakawa đưa cho ông ta xem sơ đồ khu nghỉ mát và đề nghị vị bác sĩ chỉ cho anh ta vị trí của cái giếng trên bản đồ nagao có thể chỉ khu vực theo cách chung chung nơi đó hiện giờ là villa l o c k c a b i n asakawa và ayuji ngay lập tức đến pacific land ở đó họ bắt đầu tìm kiếm cái giếng ở vùng lân cận khu nhà gỗ họ tìm thấy nó ở dưới nhà b 4 ngôi nhà gỗ được dựng trên một mặt đất nghiêng thoai thoải và khi thăm dò khoảng không bên dưới hiên nhà họ nhìn thấy mép của một cái giếng cũ có nắp bằng bê tông che lại nếu lòng căm thù của sadako thoát ra từ ngoài giếng nó sẽ tác động đến chiếc tv và đầu máy vcr trong ngôi nhà gỗ bên trên cuốn băng nằm ở vị trí hoàn hảo để nhận sự chiếu hình bằng phép ngoại cảm Asakawa và Ayuji gỡ vài tấm ván bò xuống dưới ngôi nhà lật nắp giếng lên và bắt đầu tìm d i hài của sadako cả asakawa và Ayuji lúc đó đều giải thích mùa phép bị mất là sadako muốn người nào xem cuốn băng phải giải phóng cho cô khỏi nơi tối đen bưng b í c h đó hai người họ thay nhau xuống giếng và dùng xô múc h ế t nước ra và khi cuối cùng cũng tìm được trong lớp bùn một hộp sọ mà họ cho là của sadako giờ đã qua thời điểm mười giờ giờ chết của asakawa đã đến và đi qua mà anh ta không chết họ hài lòng rằng đã tìm ra bí mật cuốn văng sau đấy asakawa đưa di hại sadako về đảo izuoshima trong khi ayuji về nhà mình ở tokyo để viết một công trình nghiên cứu vụ việc đã được gác lại x u ơ n g cốt của sadako yamamura người sở hữu sức mạnh ngoại cảm đáng sợ đã được giải thoát khỏi tận sâu lòng đất cô đã được khuây khỏa cả asakawa lẫn ayuji đều không chút nghi ngờ về chuyện đó